Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.750 tiên giới linh quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, trong nội tâm nghi hoặc bất quá hiện đang suy tư những này cũng không phải là việc cấp bách lâm hiên bình tâm tính khí cùng đời hội. Bàn đảo một lần nữa mở ra, cũng không có đời bao lâu công phu thiên địa nhị lão lại tại sao có. Thể là không biết nặng nhẹ nhân vật cũng minh bạch giờ này khắc này. Mọi người chỗ chờ mong chính là cái gì cho nên đơn giản giao đại vài. Câu tự tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Lúc này đây như cũ là do hai người bọn họ tự mình chủ trì. Thiên toàn đi xuống mà địa cơ tán nhân tắc thì khoát tay chặn lại. Theo động tác của hắn, một gã nâng cái khay bạc thị nữ liền bước liên. Tục nhẹ nhàng đi tới bên cạnh của hắn địa cơ tán nhân đem trên mâm. Vải đỏ vạch trần. Lập tức, linh quang chói mắt, hương thơm hương khí đập vào mặt chúng. Tu sĩ ginh hô càng là liên tiếp chuyển vào bên tay. Hồng la tiên quả, ta không nhìn lầm a cái này là chuyện thuyết ăn. Được một hạt, bất luận cái gì trọng thương cũng có thể khôi phục như. Lúc ban đầu thần vật còn có cái kia tử sắc quả dứa, chẳng lẽ là... Nguyên thiên thần quả nghe nói ăn sau đối với độ kiếp kỳ tu sĩ Pháp. Lực cũng có chiết xuất hiệu quả nếu như có thể liên tiếp ăn được. Bảy tám khỏa coi như là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ Pháp lực cũng có thể. Tại vốn có trên cơ sở tinh thuần bên trên gấp đôi còn có cái này. Mang bộ dáng bảo vật hẳn là cũng là tiên giới chỗ chỉ mỗi hắn có. Theo cái kia trên khay bạc vải đỏ vạch trần trần trần kinh hô liền tại trên đồng cỏ truyền ra. Tham gia bàn đào thỉnh điển đều là tam giới cấp cao nhất tu tiên giả. Kiến thức tự nhiên uyên bác là lâm hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ giật. Mình lúc này xuất hiện tại mâm tròn bên trên đều không ngoại lệ tất cả. Đều là trong truyền thuyết tiên giới linh quả hơn nữa chủng loại có. 7-8 loại nhiều hiệu dụng khác nhau lại để cho người vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên chúng tu tiên giả đều đoán được cách này nửa đoạn hội bàn. Đào nhất định không phải chuyện đùa, nhưng cũng không có ngờ tới để nhất kiện bảo vật. Rõ ràng chính là như vậy làm cho người kinh hỷ. Hoặc là nói không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc ngoài, chúng tu sĩ càng là may mắn không có ly khai tại đây. Nếu không như thế trời ban cơ hội tốt. Chẳng phải là hội thất chi giao, tí... Gặp trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ tham lam Địa cơ tán nhân Biểu lộ có chút tự đắc Mỉm cười mở miệng các vị đạo hữu quả nhiên Kiến thức uyên bác Chính như mọi người chứng kiến Cách này để nhất Kiện đấu giá chi vật Chính là là đến từ tiên giới thần quả Những vật này Chính là vũ đồng tiên tử chi vật Vốn là cũng không Ứng nên xuất hiện tại đấu giá hội bên trên Chỉ là bởi vì vực ngoại Thiên ma quét mọi người nhã hứng cho nên vũ đồng tiên tử mới xuất ra. Những bảo bối này thứ nhất là vì bồi tội. Cái này thứ hai sao tắc? Thì là vì hội bàn đảo càng thêm phấn khích. Tốt, lời ông tiếng ve ít nhất đấu giá chính thức bắt đầu. Cái này để nhất kiện đấu giá vật giá quy định là một khối cực phẩm tinh thạch. Về phần nên như thế nào tăng giá tắc thì không có hạn chế. Một khối tinh thạch. Lời còn chưa dứt, hiện trường hào khí đã bị đốt lên. Lâm Hiên trên mặt tắc thì lộ ra một tia cười lạnh, vũ lam thương minh. Hoặc là nói vũ đồng tiên tử thật đúng là đủ giảo hoạt, đem môn hàm Thiết được thấp như vậy, chính là vì lại để cho tận khả năng hơn tu sĩ. Toàn bộ tham dự vào, như vậy, ngược lại lại càng dễ đánh ra giá cao. tiền địa phương, mà ở chàng lão quái vật. Không người nào là trải qua mưa gió, điểm ấy. Tiểu mưu kế, có thể nói, mỗi người đều tinh tường có thể mặc dù biết. Gió thì như thế nào, cơ hội tốt không dung bỏ qua. Tiên giới thần quả, nhưng lại có 7-8 loại nhiều đối với ở đây. Mỗi một gã tu tiên giả đều là lớn lao hấp dẫn. Vũ đồng tiên tử dùng là dương mưu, ngươi mặc dù có thể hiểu rõ, cũng chỉ có ngoan ngoán nhảy đi xuống. Bởi vì ngươi không ra giá chắc chắn sẽ có người ra địa phương. Cái này không địa cơ tán nhân vừa dứt lời đấu giá thanh âm đắt là. Liên tiếp. Năm vạn tinh thạch. Cái thứ nhất ra giá chính là một gã dung mạo không sâu sắc yêu tộc tu. Sĩ. Đương nhiên như vậy giá cả tự nhiên hào không có cơ hội cũng không. Cuối cùng gần kề có thể tính toán làm là thả con săn sắt bắt con cá. Vô bất quá ngay lập tức công phu đã bị mới đấu giá âm thanh bao phủ. 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Tuy nhiên địa cơ tán nhân đã nói qua đối với mỗi lần tăng giá biên độ. Không có hạn chế nhưng đắt tiên giới linh quả, ngươi cũng không thể. Từng khối từng khối đi thêm tinh thạch như vậy bất quá là đồ gây chê. Cười mà thôi. Đạo lý kia mọi người tâm lý nắm chắc cho nên tăng giá cũng là rất. Sàng khoái. Đoạn ngắn không đến thời gian một chén trà công phu. Giá cả tự tăng. Vọt mười vạn lần có thừa. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì giá quy định quá thấp. Nhưng bất. Kể như thế nào. Cách này đấu giá tràng diện đều có như mong muốn. Nóng. Này vô cùng. Mà cái này. Bất quá vừa mới bắt đầu. Giá cả phá tan mười vạn tinh thạch. Đấu giá thanh âm xuất hiện một lần. Ngắn ngồi đình trệ. Nhưng là chỉ là tạm dừng mà thôi, tựu như là giữa trận nghỉ ngơi. Sau đó, lạnh lẽo cười thanh âm truyền vào lỗ tai chính là mười vạn. Tinh thạch cũng muốn mua tiên giới linh quả, các vị đạo hữu không chỉ. Nói nở nụ cười, hãy để cho lão phu đến nói cho các ngươi biết, nó xứng. Đáng giá trị 200 vạn tinh thạch. Tê, lời còn chưa dứt, hít vào khí lạnh thanh âm đắt là liên tiếp. 200 vạn tinh thạch Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ tại vốn có trên cơ sở lập tức lập ra hai nhiều gấp mười. Lúc trước Lâm Hiên mua sắm vậy có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào cũng không gì hơn cách này. Phải biết rằng cái kia bàn đào tuy là có vết tí chi vật cũng làm như áp trục vật phẩm đấu giá xuất hiện mà hôm nay hạ nửa đoạn đấu giá. Hội giờ mới bắt đầu chỗ báo ra đến giá cả cũng đã vượt qua trên nửa. Đoạn áp trục chi vật cách này không thể không nói rất không hợp thói. Thường tại dĩ vãng đấu giá hội bên trên càng là chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Mấu chốt là kiện vật phẩm này đấu giá còn còn chưa kết thúc. Cơ hội là ngay sau đó tự lại có người không chịu cô đơn báo giá rồi. Chính thức giá trị, dư lão quái, ngươi thật đúng là khẩu khí thật. Lớn chỉ là không khỏi cũng quá mức sóng sạc chút ít cho rằng chính. Là 200 vạn tinh thạch, có thể cân nhắc những tiên giới này linh quả. Thật sự là ngu không ai bằng, lão phu ra giá, 500 vạn tinh thạch, oanh. Thật sự là một lớp đá san bằng, một lớp khác lại khởi trong lòng mọi. Người kinh ngạc chưa tán đi tựu lập tức lại tới nữa một cái càng lớn. trùng kích 500 vạn tinh thạch nghe được cái số này mới vừa rồi còn. Tham dự báo giá tu tiên giả tuyệt đại bộ phận đều đã ra động tác. Muốn lui lại coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật cách này cũng vượt. Qua bọn hắn thừa nhận hạn độ. Quả tiên tuy khó được nhưng trả giá như vậy một cái giá lớn cũng rõ. Ràng nhất không đáng. Nhưng mỗi người đều nghĩ như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận. 500 vạn tinh thạch báo giá âm thanh vừa dứt tựu lại có một phiêu miêu. Giọng nữ truyền tới hai vị đảo hữu làm gì ở chỗ này tranh đoạt cần. Biết lại tốt bảo vật cũng muốn có mình mới có thể hưởng dụng thất phu. Vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý chẳng lẽ các ngươi không hiểu theo ta. Nói, những quả tiên này hãy để cho cùng bổn cung ta ra 700 vạn. Tinh thạch. Thanh âm này có chút quen tay, lâm hiên theo tiếng quay đầu lại, đắc. Nhìn thấy một ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ tu. Toàn thân ẩn có ma khí ẩm hiện mà ra. Bảo xà. Nàng này với tư cách chân ma thủy tổ, rõ ràng cũng nhìn không được nữa. Ra tay đấu giá nổi lên bảo vật. Trong lúc nhất thời, cái kia hai cái bị nàng chế ngạo cường giả mặt dù. Mặt hiện lên vẻ giận dữ, nhưng tuy nhiên cũng lâm vào trầm mặt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?